Chào mừng tất cả các đạo đã quay trở lại với kênh Bass Audio Vấn Đậu Tông. Thì tiếp tục hôm nay Bass xin gửi đến các đạo hữu. Tập 64 của bộ truyện Dị Kỷ Trường Sinh Đạo tác giả Ngâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Bass Audio. Thì hiện tại ở cuối trước có một cái tôn yêu thánh đã phục sinh rồi, đó là Cố Tiệt Thánh. Và vẫn còn không biết là mấy cái tôn yêu thánh khác là sớm muộn gì cũng sẽ phục sinh, cho nên Khương Độc xin quyết định là sẽ dời cái mạch đại này đi. Thì hiện tại đám người của Hóa Long Phủ đã trước đi tìm một cái phương đại lục mới rồi. Nhưng mà vẫn chưa có tìm thấy. Hiện tại thì Lâm Hậu Thiên cũng đã đến được Long Mạch Đại Lục. Khương Trường xin dự định khi nào đám người Hóa Long Phủ tìm thấy cái phương đại lục mới. Thì hắn sẽ thu cái đám người của Mậu Gia tiến đến Long Mạch Đại Lục. Sau đó sẽ đăng cả cái tòa Long Mạch Đại Lục này đi. Bởi vì thực lực của Yêu Thánh là quá mạnh rồi à giá trị hoàng quả đã là hơn xa thực lực của cương sinh mà lại không chỉ có một vị, bên cạnh đó còn có cổ võ đế rồi nữa. Cho nên là hắn rất là cấp bách muốn rời đi. Rồi, thì tiếp theo sau đây một chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 64 của bộ truyện Dạ Kỳ. Trược Sinh Đạo. Hải Hòa năm thứ 12, Đại cánh dừng lại chiến chiến đối với vùng biển phía Tây, hải quân vẫn là thu vào. Khương Triệt đã theo từ chủ Hóa Long phủ biết được kế hoạch di chuyển, hắn cũng rất là vui mừng. Đại cánh ở trên biển tiến hành khoét thật sự là quá khuyển mà lại rất dễ dàng phân tán binh lực, nếu là có thể tìm tới một cái phương đại lục vô cùng bất ngán. Tài nguyên phong phú, đại cánh có thể an ổn mà phát triển. Chưa hẳn nhất định là khoái phất trừng cương thủ đao. Đại cảnh bây giờ không thiếu công pháp bí tịch võ đạo khuếch trương là về đạt được càng nhiều tướng nguyên hơn về phần nhân khẩu, đại cảnh thế nhưng là không thiếu người. Khương Triệt bắt đầu phát triển mạnh các ngành nghề bên trong đại cảnh, đồng thời điều động sứ thần cùng với đại thầy thương lượng. Trước mắt ở cái lông mạch đại lục này, có thể cùng với đại cảnh chống lại chỉ có đại thầy, nhưng đây chỉ là bời nói ở mặt ngoài. Một câu nói của Khương Triệt liền đầy đủ quét ngang cả đại thầy. Nhưng hắn không hy vọng là phải động đến bên đầu. Trung tuần tháng tư, Khương đường sinh tự hộ cảm nhận được cái gì mở mắt nhìn lại. Ánh mắt của hắn xem về phương hướng phía đông nam. Khoảng cách lông mạch đại lục mấy cái vùng biển trên một cái phiến hải dương mênh mông lại xuất hiện một cái tôn yêu thánh. Hình thể không hề cảm hân củ tiệt cho thánh chút nào đang không một chút kiên kỵ phát thiết lấy sự mạnh mẽ của chính mình hấp dẫn đại lượng yêu thú đến đây đầu nhập vào. Lại có một tôn yêu thánh chuẩn bị sáng lập ra thế lực, nhân tộc sẽ càng thêm nguy hiểm. Khương trụ sinh cảm thấy không thể đợi thêm nữa, nếu như chờ mấy người hóa Long phủ tìm tới đại lục, quỷ mới biết là càng bao nhiêu năm. Hắn đứng dậy, nhảy đến phía trên nhánh cây của địa linh thụ, hướng về phương hướng phía bắc mà nhìn lại. Lúc rảnh rỗi Khương trụ sinh cũng sẽ là trộm nhìn về phương bắc, nhưng mỗi lần chỉ là thử nhìn một chút mà thôi. Thiên địa tại trong tầm mắt của hắn Thu lại co vào Rất nhanh hắn đã liền nhìn thấy mấy người chu thiên chí Hắn mang theo Ba cái tên cường giả rộng thiên cảnh Tự mình tìm kiếm đại lục mới Nhưng mà tốc độ này quá chậm Khương trường sinh lúc này Dùng tầm mắt vượt qua bọn hắn Tiếp tục nhìn về phía trước Trên đường đi hắn thấy rất nhiều hải đảo đại lục Nhưng đại bộ phận đều là tương đối nhỏ Đại lục lớn nhất Thì cũng chỉ lớn hơn so với Long mạch đại lục không có bao nhiêu Thời gian từng giây từng phút lại trôi qua Lâm Hậu Thiên lúc này nhìn xem hóc mắt Của Khương Trường Sinh bốc lên kim quang Đối với Khương Tiễn ở bên cạnh Thấp dòng hỏi Ồ tiền bối đây là đang làm cái gì vậy hả Khương Tiễn nghe giọng cười nói <cười> Ta cũng không rõ đèn đâu Khả năng là Đàn hoàng trách thiên địa đó mà Lâm Hậu Thiên nghĩ đến Khương Trường Sinh có khả năng xài nhật Thầm nghĩ cái này cũng đúng Nếu như không có thị lực Không thể tưởng tượng nói như vậy làm sao có thể sẽ nhật à mà tại dưới sự quan sát của Khương Trường Sinh vùng biển phía Bắc này vô cùng mâu la Nguyên Rai tưởng rằng Long Mạch Đài Lục đã là biên giới ở khu vực trên biển rồi trên thực tế thế nhân đều đã đón sai biên giới năm đó Thánh Triều thăm dò đến cũng không phải là biên giới chân chính thật lâu sau Khương Trường Sinh cuối cùng cũng nhìn thấy phần cuối của Hải Dương hắn không khỏi cực kỳ sớm sớm phần cuối lại là một cái đường nét của đại địa hai đầu vô biên vô hạn Phần cuối phía bắc của Hải Dương Lại là bị ngăn trở bởi một phiến đại địa Hắn theo tầm mắt ở bên trái nhìn lại Xem trọc trọc lát Thí chung là không nhìn thấy phần cuối của cái phiến đại địa này ở đâu nó cách khác Phía trước của phiến đại địa này Cũng không phải là một cái đại lục nào khác nữa Ít nhất không phải là đại lục như trong suy nghĩ của hắn Xa xa so với Toàn bộ hết thể Những đại lục ở trên biển đều lớn hơn Hắn đem tầm mắt hướng sâu vào bên trong lòng đất tìm kiếm Giải núi chập trùng non xanh nước biếc phong cảnh rất là hợp lòng người hắn thấy được rất nhiều thiên tài địa bảo thế nhưng càng là như thế an gạt cánh giác cái phiến đại địa này nếu thật là hoàng mỹ như vậy thánh triều như thế nào không đi coi như là thánh triều không có phát hiện vậy ở trong này về sao lại không có sinh linh nào sinh ra cả hắn không nhìn thấy một cái vết chân người cũng không nhìn thấy bóng dáng của những giả thú khác thậm chí liền ngay cả yêu thú đều không có quá là không hợp lý Trong lòng của Khương trụ sinh hỏi thăm Cái chỗ vùng đất mà ta đã thấy kia Người mạnh nhất bên trên đó là mạnh bao nhiêu? Hệ thống Liên quan tới quy tắc thiên địa Tạm thời vô pháp diễn toán thực lực của đối phương Khương trụ sinh nhú mại Cái này không phải là tiêu chuẩn Của cấp võ đế hay sao? Bên trên vùng đất kia Vậy mà ẩn dấu tồn tại ở vỏ đế cấp à? Có lẽ là cần mạnh hơn à? Khương trụ sinh trai xét rõ ràng Lại thêm một khoảng thời gian tháng cuối cùng cũng nhìn thấy được đại lượng thân ảnh của sinh linh. Vậy mà tất cả đều là thượng cổ hôn thú, thuộc về cùng một cái chủng tộc thân tự như vôi tứ chi thật là dài, hoát trên người một cái lớp vẫy màu đỏ đen, đầu giống như trâu, trong miệng có hai cái răng nanh, vậy mà dài tới nửa thân thể. Từng cái đều là hình thể khổng lồ như núi, kết bạc, kết đội, tại ở giữa dãy núi mà tiến lên. Cái tôn thượng cổ dị thú lớn nhất bên trong đó, còn so với sân nhạc ở chung quanh, muốn khổng lồ hơn nhiều. Trong một cái chốc lát, Khương Trường Sinh có một loại cảm giác mình đang tiến vào một thế giới cổ hồng hoang. Hắn tiếp tục quan sát, rất nhanh, hắn lại thấy những cái chủng loại thần cổ hùng thú khác. Một cái đầu hồng vũ đại điểu chiếm cứ tại bên trên một cái ngọn núi cao vạng trượng sồi tổ, mà tại bên trong một cái dòng sông lớn vô biên lại ngâu du lé một cái con cự cực kỳ khủng bố. Còn có những cự thú thần bí có thể phi thiên động địa mà tiến lên, chỉ lộ ra một cái kê sừng thú trắng hiếu như là một thanh loan đào. Khương trụ sinh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, phản phất như là mình đi vào một cái phiến thiên địa mới. Hắn không ngừng đưa tầm mắt của mình tiếng lên. Rất, rất là nhiều cái chủng loại hung thú hoành hành trong thiên địa. Cùng với yêu tộc sơ ra, đặc điểm rõ ràng nhất chính là hình thể của chúng nó rất là khổng lồ, nhưng không có yêu khíu vần quanh thân, như là danh ngư hay là đạt đà vậy. Khương trụ sinh thậm chí còn chứng kiến từng cái cây đại thụ cùng lợi với dịch thiết thụ, trên cây lại mọc ra mặt cười. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Diệt Thế Thụ liền là từ ở bên trên cái phiến đại địa này để mà chạy đến trên biển. Nhưng mà Diệt Thế Thụ không biết thân thức của mình. Từ lúc nó có ý thức thì nó liền tại ở bên trên một cái tòa đại lục của vô thần Hai Dương rồi. Có lẽ là biển mây mang theo hoạt giống của Diệt Thế Thụ đi tới vô thần Hải Dương. Một lúc lâu sau, khứ trợ sinh thu hồi tầm mắt. Hắn bút bút hai con mắt đã có chút hơi cay, rơi xuống ở phía dưới của địa linh Thù tỉnh Đọa. Nhìn lâu như vậy nhưng mà Khư Trường Sinh cũng không có quan trắc rõ ràng Cái vùng đất kia đến tổ cùng là bao la tới mức nào Nhưng có một chút có thể xác định Cái vùng đất kia chính là địa bàn cư ngụ của các loại thượng cổ hưu thú rất là mạnh mẽ Bất quả bọn chúng đều là những chúng tộc đơn lẻ Tạm thời thì không nhìn thấy các loại thế lực quần thể cùng loại giúp vận đều hay là yêu thọc Mỗi một loại hưu thú chỉ có tồn tại cùng với bộ lạc của mình Hoặc là đơn độc và sinh tồn Tại hướng chỗ sau xem xét, tất nhiên là còn có nhân vật càng khủng bố hơn rồi. Thế nhưng, tại bên trên vô tận hải dương, vẫn còn có tồn tại cấp bậc võ đế mà. long mạch đại lục, nếu là tới gần vùng đất kia, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không gặp phải cái phiền tối gì. Thậm chí có khả năng, trong vòng mấy trăm năm đều sẽ không gặp phải phiền tối. Bởi vì, khoảng cách giữa cái đám hôn thú này, tới cái vùng Duyên Hải là vô cùng xa xôi. Đồng yếu nhất là cái vùng đất kia không hề có thế lực nào tranh chấp, trang không có yêu th Khương Trường Sinh suy nghĩ một chút, truyền âm cho Khương Triệt. Không đến thời gian một đáng nhăn, Khương Triệt đã đến mới trong đền viện. Sở dĩ nhanh như vậy là có bạch y vệ dẫn hắn bay lên trời, giảm bước lộ trình đi đường. Khương Trường Sinh lúc này mới nói cái chỗ mà mình nhìn thấy cho mọi người. Xem bọn hắn lựa chọn như thế nào. Úi, thật là có nơi như vậy sao? Khương Triệt ngây ngời. Lâm Hậu Thiên lại có chút phấn khởi, nghe rất không tệ. Cơ võ quân bỗng nhiên là suy nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói chẳng lẽ là Thái Hoàng mình trong truyền thuyết hả? Tất cả mọi người đều nhìn về phía con nhỏ này, nàng nhanh chóng giới thiệu về Thái Hoàng. Truyền thuyết, ban đầu thiên địa khai ích, sinh linh sinh ra ở phía trên đại địa, tên là Thái Hoàng. Khi đó sinh linh được xưng là hung thú, từng cái loại đều có huyết mạnh mạnh mẽ, huyết mạch hung thú lưu truyền đến nay, đều được xưng là thượng cổ dị thú, thậm chí có thể trở thành thủy thú. Vào lúc đó, hoàn cảnh sinh tồn của Thái Hoàng cực kỳ là tàn khốc, sinh linh nhỏ yếu bắt đầu rời khỏi Thái Hoàng. Sau khi đi đến một cái vô tận hải dương không biết tên Đã sinh ra nhân tộc yêu tộc Ở trên biển khai trì tháng dịp Ta vẫn cho rằng thái hoang chỉ là truyền thuyết Không ngờ thật tồn tại Đạo tổ ta cảm thấy có thể đi nha Dựa theo ngài nói tất cả trên thái hoang Đều chỉ là hung thú Nhìn như nguy hiểm Nhưng mà hung thú thật ra ngược lại không quá nguy hiểm Bởi vì chúng nó không có hiểm ác Như là nhân tâm yêu tâm Chỉ cần đại cảnh trước an phận mấy chục năm Đợi vô đạo cường thịnh lên rồi Lại tiến hành khai hoang Mặc dù gặp được Thái hang hung thú cũng là không sợ. Có thể để cho nhiều hung thú như vậy sinh tồn, linh khí võ đạo của Thái Hoang tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Ẩn chứa thiên tài địa bảo cũng là không thể tưởng tượng nổi. Thánh Triều từng một lần nghĩ là muốn tìm kiếm Thái Hoang nhưng không có tìm được. Long mạch đại lục chính là nhân tộc mà Thánh Triều lưu lại khi thăm dò hướng Bắc đó. Cơ Võ Quân lúc này hưng phấn nói, nàng nhìn về phía Khương Được Sinh, ánh mắt sáng rực lại nói tiếp. "Đạo tổ, ngài vì nhân tộc phát hiện cơ duyên to lớn như vậy, Không thể bỏ lỡ à Nàng lại nhìn về phía những người khác nói Các ngươi nên ngẫm lại đi Thái hoàng vô biên vô tận như vậy Cũng chỉ có một nhánh nhân tộc tồn tại Chính là đại cảnh chúng ta Hùng thú nhiều nhất là thú hộ Dùng những gì trân dị bảo kia Tất nhiên sẽ không cần dùng tốt bằng nhân tộc chúng ta Còn có khoáng thạch tài nguyên Hùng thú càng là không quan tâm tới đâu Nàng càng nói Hô hấp của Khương Triệt càng ngày càng gấp rút Khương Trường Sinh cũng là động tâm Ít nhất có thể đợi ra vòng sấy phiền tối trước mắt Chờ đại cảnh đủ mạnh rồi, thành tụ thánh triều. Đường ven biển của Thái Hoang không phải chính là thánh triều thiên nghe mới hay sao? Khương Triệt lúc này cắn răng nói. Đậu chỗ à? Úi vậy chúng ta đi thôi. Khương Triệt sinh lại nói. Nếu đi, người trước đó phải uống thuốc võ dài đại cảnh thật tốt, chứ có đi vào nơi quá sâu nha. Úi được. Khương Triệt đã bay xa, đầu óc là một mảnh loạn động. Cũng không lâu lắm, Khương Triệt rời khỏi, bắt đầu co vào thế lực hải ngoại. Trước khi đi, Hắn hy vọng Khương Trường Sinh có thể mang theo thiên hải, Đông châu. Lúc đưa ra thỉnh cầu, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Khương Trường Sinh thì lại sẵn khoái đáp ứng. Hắn không nhất định phải một lần duy nhất mà hoàn thành. Sau khi Khương trượt rời khỏi, trong định viện nấu nhiệt một hồi cũng đang thảo luận cái chuyện Thái hoàng Đến Thái Hoang rồi, ta cũng có thể để cho Sơn Hải Kinh của mình tốc độ cao mà mạnh lên à? Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ. Sơn Hải Kinh thật là không đơn giản. Theo số trang gia tăng, lực lượng lại không ngừng tăng cường Cuối cùng sẽ có một ngày, một sách nơi tay vạn vật đều xuất hiện Người nào có thể cản ta? Phía dưới trời xanh, nước biển nhụm đỏ Nổi lên lơ lửng nhiều vô số kể thân thể yêu thú tàn phế Từng chiếc từng chiếc thuyền biển chậm rãi tiếng lên Mộ huyện cương cùng với mộ linh lạc lên giữa không trung, nhìn xuống chiến trường vừa mới kết thúc. Gần đây gặp được ưu quả càng ngày càng nhiều, tại sao ta cảm giác yêu trọc cũng không phải đang trì đổi theo sao chút ra, mà là phía trước cũng có yêu trọc đang bùng nổ ra vậy? Mộ huyện cương đầu trí nói, một cái trận chiến lúc trước để cho bọn hắn chết mấy trăm người, được cho là một cái lần chiến dịch thương vong nghiêm trọng nhất trong 10 năm qua. Đôi mắt đẹp của mộ linh lạc như là đầm nước nói, Có lẽ là như thế, đây mới là ý nghĩa khi chúng ta đào vong. Mộ huyền cương thở dài một tiếng, hai người lâm vào bên trong tỉnh lặng. Mấy ngày sau, ban đêm, mộ liên lạc trong mộng gặp phải Khư Trường Sinh. Trường Sinh ca ca nè, phương hướng mà chúng ta tiến lên, có thể có yêu tộc đang làm lọn đó. Mộ liên lạc hỏi. Tay phải của Khư Trường Sinh vung lên, trong mộng cảnh xuất hiện tình cảnh của cụ tuyệt do thánh cùng với ngàn thí yêu thú hội tụ. Một linh lạc thân ở bên trong đó không rết mà rung. Ngay sau đó, Khương trực sinh lần nữa phức tai, mong cảnh khôi phục lại như lúc ban đầu. Không sai, bảy đại yêu thánh phục sinh, hiện tại toàn bộ Hải Dương đều sẽ nhấc lên yêu lõn à Nhân gian liên ngục sắp tới rồi. Khương trực sinh nói khẽ. Một linh lạc yên lặng, tâm tình trầm trọng. Đúng vào lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác được đầu của mình bị tay của Khương trực sinh đè chặt, nàng dương mắt nhìn về phía hắn. Khương trực sinh gọi nói, Chơi có lo lắng nè, ta sẽ đích thần tới đón các người. Ngay vậy mộ liên lạc kinh hỷ hỏi, Thật chứ hả? Khư trực sinh nói, Hờ, ta sẽ dẫn mẫu gia cùng nhau trở lại đại cảnh, Tại riệt của đại cảnh, Ta sẽ chuyên môn làm ra một cái hòn đấu để cho mẫu gia lại. Mộ liên lạc lập tức kinh hỷ, Nàng bắt lấy hai tay khư trực sinh hỏi, Ta thì sao? Khi nào ta có thể nhìn thấy ngươi? Khư trực sinh lại cười nói, Ngươi tự nhiên sẽ đi đến bên cạnh ta rồi. Khi nào muốn trở về nhìn một chút thì cứ trở về. Tại đại cảnh, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Ta cũng sẽ không có quá nhiều ước thúc ngươi và mụ gia đâu. Vậy quá tốt rồi. Mộ liên lạc kích động ôm lấy tay của Khương Trường Sinh. Giờ khác này, nàng không cách nào để bảo trì lãnh ngạo ngày thường, thỏa thích hiện ra cao hứng của mình. Nhìn nụ cười của nàng, tâm tình của Khương Trường Sinh cũng trở nên tốt đẹp hơn. Mặc dù thiên hạ đại loạn, hắn cũng có áp lực sinh tồn. Nhưng có người làm bầu bạn, Cũng là cực tốt. Nhân sinh sao có thể không có gặp trắc trở Bên người có người bồi bạn, Có thể mang đến càng nhiều dũng khí hơn. Tiếp theo ngày thứ hai. Đợt chứ hả? Thật. Nhìn thấy mẫu đi lạc một mặt chắc chắn, Mẫu Hiền Cương kích động. Hắn cẩn thận từng ly thực tế hỏi. Trên đất này có khả năng, Nói cho trọng nhân hay là không? Mẫu đi lạc cười nói. <cười> Tự nhiên là có thể rồi. Mẫu Hiền Cương cầm thêm xúc động. Lúc này ra ngoài, hiệu triệu trưởng bối của gia tộc báo cho việc này, để cho bọn hắn truyền xuống tin tức. Mấy ngày gần đây thì người của mẫu Gia cũng là không có đi ra ngoài đi săn hoặc là dò đường gì. Cho nên rất nhanh, chưa tới một kênh giờ, gần trăm vạn người của mẫu Gia cũng đã biết việc này. Trần Tiên muốn giúp chúng ta hả? Ừ, thật ơi, dễ dễ, chẳng lẽ sắp đến là Đại Cảnh rồi? Ờ, không có đâu nha, tháng trước đi ngàn qua một cái hải đảo, ta đi lên hỗ thăm rồi, bọn hắn cân bản chưa từng nghe nói qua Đại Cảnh là chỗ nào. Thật sẽ có thần tiên hay sao? Người gia nhập muộn mấy năm, Quả thật là không biết ha, một gia chúng ta có thần tiên bảo hộ à Rất nhanh cả người sở hiểu, Các người tuyệt đối sẽ rung động luôn. Tất cả mọi người đều phấn chấn, Nhất là người trước đó ở mộ gia, Đều có cảm giác tự hào, Bọn hắn khoa trương miêu tả, Khư trường sinh mạnh mẽ, Cho cái đám võ giả ngoại lai đầu nhập sau đó. Một thanh niên gầy yếu, Nghe người nhà hộ mộ xung quanh đậm luận Âm thầm hưng phấn, Gửi cường đã có thể tìm hiểu đến chủ dự của mộ gia Hả Nào có thật tiên con mẹ gì Tất nhiên là bói giáo cường đại đang giáo thật cháu quỷ Chỉ cần điều tra rõ ràng Ta có thể trở lại tôn môn dâu nớp rồi Thanh niên này âm thầm suy nghĩ Thật ra không chỉ có hắn Trong đội tàu còn có thám tử của thế lực khác Một cái đội tàu gần trăm vạn người Tiến lên ở trên biển Sao có thể không khiến cho người khác quan tâm Lúc sáng sớm Khương trụ sinh đứng dậy chuẩn bị hành động Lâm Hậu Thiên gặp hắn đứng dậy là gần tổng hỏi Tiền bới à? Ngài cần cái gì? Để tôi giúp cho ngài Từ khi đi vào Long Khởi Sơn Hắn muốn hồi báo Khư Trợ Sinh Nhưng tìm không thấy cơ hội Cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ đi tới Võ Phong Truyền thủ bỏ học cho đệ tử Long Khởi Quang Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy như vậy là không đủ Cái này không cần Ta chuẩn bị đi đón người mà thôi Khư Trợ Sinh nhẹ giọng cười nói Sắp nhìn thấy mụ liên lạc để cho hắn rất là cao hứng Trong những năm này, mẫu linh lạc làm rất là không tệ. Toàn thể giá trị hương quả của mẫu gia đã tăng trưởng gấp bội rồi. Mẫu gia gia nhập tất nhiên là còn có thể làm cho đại cảnh mạnh hơn, nhất là ở mức độ kim thân cảnh càng không cảnh. Có thể mở rộng chiều sâu thực lực của đại cảnh cực lớn. Hóa Long Phủ tìm là mạnh, nhưng đi là con đường tinh anh, nhân số không nhiều. Ờ, ngày bút tiếp người nào vậy? Lâm Hậu Thiên tò mò hỏi. Những người khác cũng dồn dập mở mắt nhìn về phía khương trực sinh. Từ sau khi Lâm Hậu Thiên đến, Lại có người muốn gia nhập vào nhóm của bọn hắn à? Khương trực sinh lại là mạng bất kinh tâm, Nói, Trước đó người không hiếu kỳ, Ta vì sao chọn trúng à? Lâm Hậu Thiên nghe vậy gật đầu, Đương nhiên là hắn tò mò. Khương trực sinh lại nói, Ta thủ hộ để cho mẫu liên lạc trưởng thành, Vừa hay nhìn thấy người gặp nặng mà thôi. cái này... Lâm Hậu Thiên trừng to con mắt cả người ngơ ngát. mẫu liên lạc, Đó là một cái vị thiên kiêu đồng lứa duy nhất khiến cho hắn chiến bại, hắn vẫn còn nhớ. Thì ra là như thế. Trách không được mụ linh lạc yêu nghiệt như vậy, thì ra có tiền bối làm chỗ dựa. Nghĩ được như vậy, Lâm Hậu Thiên bỗng nhiên thăng bàn, tiếc nuối trong lòng cũng tảng đi. Hắn đã không phải là thiếu niên như lúc trước. Đối với mụ linh lạc, hắn càng nhiều hơn chính là chờ mong khi sắp nhận thấy cố nhân. Đà đã thoát ra quán cốt rồi, tất nhiên không thể kém ơn nào Hắn yên lặng suy nghĩ như vậy Nhưng hắn hiện tại cũng không dám khiêu chiến mùa liên lạc đâu Hắn nhìn về phía của Khương Trường Sinh Đang muốn hỏi tại sao Khương Trường Sinh lại nhìn trúng mùa liên lạc Kết quả Khương Trường Sinh trực tiếp chui vào bên trong lòng đất Không sai chính là trực tiếp chui vào Mà lại không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt đất cả Lâm Hảo Thiên Trường tôi có mát Toàn thân lắc lừa một cái ừ, Đây là đây là thiên thần gì Thật sự là muốn học quá đi Ở trên biển, điếm không hết đội thiền dụ vào nhau, không có tiếng linh. Bỏ giả trên môn thiền, trên mặt biển, trên không đều đang ẩn động mà nhìn. Cái vị tiên thần kia đến cùng là khi nào mới xuất hiện. Mộ huyện cương mấy lần muốn tìm mộ linh lạc, nhưng lại sợ mình lộ ra lỗ mẵng, không đủ trầm ổn. Hãy hình ảnh của mộ cha trong lòng của thần thiên. Hắn cũng chỉ có thể kiềm chế, kiềm chế. Mộ linh lạc thì đang chờ đợi trong phòng của mình. Nàng vút vút kim lân Ngọc dịp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng vào lúc này, Kim Lân Ngọc Diệp, lập là Kim Oan, Mâu Linh Lạc một thoáng đứng lên, mặt lộ ra một cái nụ cười kinh hỉ. Nàng biết, trường sinh ca ca của nàng rốt cuộc cũng đã đến rồi. Nàng đi tới trước cửa, nỗ lực bình phục cảm xúc, trên mặt lần nữa khôi phục lại thần thái thanh lãnh, chậm rãi để cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn thấy nàng đi ra, rất nhiều người nhà họ Mộ quan tâm, cái căn phòng của nàng đều dụng dập vi tế, mồm năm miệng mười mà hỏi thăm. Mâu Linh Lạc không có trả lời, mà nhìn về bầu trời. Những người khác cũng theo ánh mắt của nàng mà nhìn lại Càng ngày càng có nhiều người ngấn đầu nhìn theo Đột nhiên một thân ảnh trống rỗng xuất hiện Trên vùng trời của đội tạo mẫu gia Chính là Khương Trường Sinh Ánh nắng chói chăn của chí dương thần quang Che đè mặt mũi của hắn Khiến cho hắn như là thiên thần lâm thế Lọt sọt, lọt sọt Hãy thấy những người đang ngồi, đang nằm Đều dùng dọc đứng dậy, xúc động, hưng phấn, kinh hỉ Cùng với khó mà tin được Ngước nhìn Khương Trường Sinh Đều có mặt hết trải ở đây rồi sao Thanh âm của Khương Trường Sinh đàm mặt văn lên, Mộ huyện cương vội vàng cao giọng nói, Đều có mặt đủ cả, Ta đã kiểm tra qua mấy lần, Không biết ngài chuẩn bị làm sao, Mang bảo ta rời khỏi vậy. Mộ linh lạc cũng rất tò mò cái điểm này, Nhiều người như vậy, Mong muốn một hơi mà mang đi cũng không dễ dàng. Các nàng suy đón Khương Trường Sinh, Hàng phục một cái loại hung thú to lớn nào đó, Gánh chịu mộ da cùng nhau rời khỏi à. Giờ mắt của mọi người, Khương Trường Sinh không có trả lời, Hắn nâng lên tay phải Lòng bàn tay hướng xuống tiêu triển thần thông Chưởng trung càng khôn Trong chốc lát Vùng biển này nhấc lên kinh đào hải lãng Hết thể đội thiền Theo đó mà lây đồng kịch liệt ừ, Sẽ ra chuyện gì Là thiết thật đáng nhẫn Vừa ra tay sao Ai có rõ ràng chứ Chẳng lẽ lúc này có đáy biển ở dưới đáy biển sao Ông nội ơi Là cử thú ở dưới đáy biển Lúc này tất cả mọi người đều kinh nghị bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được mặt biển đang lên cao Để cho bọn hắn kinh ngạc nhất là Thần tiên trên bầu trời vậy mà đang tốc độ cao mà biến lớn Cái loại trùng kích ánh mắt này phải nói là cực kỳ khoa trương Ngay cả mũ liên lạc đều bị hù dọa chủ yếu rụm Dối vẻ mặt rung động của tất cả mọi người Bọn hắn rơi vào bên trong lòng bàn tay của cương Trường Sinh Không chỉ bọn hắn Cả cái phiến hải vật đều trong lòng bàn tay của cái vị tiên thần này Khương Trượng Sinh nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay lơ lửng một cái quả cầu ánh sáng hơi mờ. Nửa phần dưới thì chính là nước biển, mà ở trên mặt biển thì nó lơ lửng rất nhiều cái đội thiện như là hạt vần, Hắn cúi đầu nhìn lại. Phía dưới mặt biển xuất hiện một cái vòng sáng khổng lồ, bốn phương tám hướng nước biển lúc này phật tế, nhấc lên kênh đạo hải lãng. Đây cũng là chuẩn trong càn khôn. Tất cả mọi người của mẫu gia trong thần thông ngước nhìn Khương Trượng Sinh, Khương Trượng Sinh trong mắt của bọn hắn có thể là cha khuất của bầu trời. Mà chí dương thần quang phía sau đầu của hắn Giống như là một cái mặt trời thật Cách bọn họ gần như thế Trái tim của tất cả mọi người Đều sinh ra một cái cảm giác Mình cực kỳ nhỏ bé Thật chính là thần tiên rồi Mộ huyện cương bịch một tiếng quỳ xuống Khấu tạ khư trường sinh Trưởng bối của mẫu gia khác cũng dồn dập bắt trước Dẫn đến càng ngày có càng nhiều người quỳ lại Vì chỉ có mộ linh lạc Vẫn là ngây ngốc ngay tại chỗ Trường sinh ca ca Đến tục cùng là lời hãng cỡ nào tay của khư trường sinh Năng to mộng mạc da, hóa thành một cái đạo kim quang cấp tốc tăng mến tại chân trai. Mà những võ giả có ý khác trên thiên được các thế lực khác cài cắm vào thì sợ tới choáng con mẹ nó đúng thật là thần tiên rồi. Chờ một chút, thần tiên muốn dẫn bọn hắn đi xa, sau này bọn hắn y chẳng phải là không thể về nhà nữa, ư không về được tông môn lưu Tất cả bọn hắn đều lâm vào bên trong hảng sợ trong tuyệt vọng, nhưng không có người nào dám nhảy ra, chỉ có thể kiên trì mà ngủ Bên bờ biển của Ngự Châu Đại Cảnh, hải lộ đô đốc Tống Ly đứng ở trên lầu khác ngắm nhìn một cái hòn đảo lớn của mặt biển. Mặt mũi của hắn tràn đầy phức tạp, tâm lộn như ma. Tối hôm qua, con không có cái tòa đảo lớn kia mà. Sáng nay, ở đâu đột nhiên là xuất hiện vậy? Nếu không phải hắn nghe được thay nâm của đầu tổ, hắn còn tưởng rằng hắn gặp phải quỷ. Hắn không rõ ràng, đạo tổ như thế nào biến ra cái tòa hòn đảo lớn này. Cho dù là dời núi, cũng không phải là một ngọn núi có thể mà thành Cũng không thể là nắm biển à, tòa đảo lớn kia còn cao hơn cả cái bến cảng của ngựa châu. toàn bộ bến cảng, điểm không hết binh sĩ, ngư dân, thương nhân cũng đang thảo luận cái đảo lớn ở phương xa. Nếu không phải Tống Ly ra lệnh, đón chừng có một chút gia quả to găng lớn mật, đã tiến đến dò xét rồi. Tống Ly lại suy nghĩ đến mật tính mà mình nhận được, đại cảnh không ngờ lại chuẩn bị di chuyển, mà lại nâng cả cái tòa đại lục này để rút lui, hắn không thể nào hiểu được. Làm sao để cho đại lục cùng một chỗ rút lui chứ hả? Nhưng hôm nay, hắn coi như là hơi hiểu rõ một chút, tất nhiên là đậu tổ muốn tiêu diệt thần thông rồi. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một vật kim quang xuyên qua mây mù, từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh đảo lớn. Thí lực của hắn tiệc, híp mắt nhìn một cái, ngay sau đó thấy được một màn mà cả đời này đều không có thể mà quên được. Một bên mặt biển của đảo lớn, bỗng nhiên nổ tung, sóng biển cuốn trôi Từng chiếc thuyền từng chiếc thiền biển khổng lồ hả xuống, vốn vàng rơi trên mặt biển. Không có một chiếc thiền biển nào bị lật úp đè sập cả. Hàng trận to con mắt muốn lòi ra ngoài, hoài nghi là mình hoa mắt. Làm sao trống trống lại xuất hiện nhiều thiền biển như vậy? Hàng lúc này vui vui con mắt của mình, xác định là con mẹ nó mình không có nhìn lòng. ngay sau đó, bên cạnh lại vang lên tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại. Khương Trường Sinh mang theo mộ huyền cương, mộ liên lạc xuất hiện. Mặc dù thấy không rõ ràng khuôn mặt của đạo tổ, nhưng Tống Ly liếc mắt đã biết là đạo tổ tới, lập tức quỳ lại. Tại đại cảnh, thấy đạo tổ như là thấy thiên tử, ở trong lòng mê tính, địa vị của đạo tổ còn vượt xa thiên tử cả. Hơn đạo đó là ta tạo ra cho mẫu gia, vị này chính là gia chủ của mẫu gia Mộ Hiền Cân. Sau này mẫu gia sẽ ở trên đảo. Tống Đầu Đốc cứu cứu mẫu mộ gia một chút, còn về phần mẫu gia các người có bất kỳ hoang mang hay là nhu cầu gì thì cứ đi tìm cái vị Tống Đầu Đốc này nha. <cười> Khương trợ sinh mở miệng nói Sau đó nhìn về phía mụ linh lạc bên cạnh Vẫn còn đang ở trạng thái ngẩn người nói Người hiện tại đi theo ta Hay là thu xếp tốt cho mụ gia Lại đi đến Ti Tì Châu tìm ta đây Mụ linh lạc như là giật mình tỉnh lại Nàng vô ý thức bắt lấy tay áo của Khương trợ sinh hỏi Ti Châu sao hay là không Dùng công lực của người hiện giờ Thì chưa thấy một kênh giờ là đến rồi À vậy tốt rồi Ta trước ở lại một chút Khương trợ sinh gật đầu Hư không tiêu thất ngay tại chỗ Mộ Hiện Cương lúc này cũng lấy tỉnh táo lại Cả người giật mình như mộng hắn nhìn đội tàu mộ gia cùng với Cái đảo lớn ở phương xa Nhìn không được mà tự nhố mình một cái Con mẹ nó đau quá Vậy là không có nằm mơ rồi Tống Ly đứng dậy một mặt ân cần mà hỏi Ừ dĩ cô nương này Ngài già đạo tổ có quan hệ như thế nào Mộ Linh Lạc kinh ngạc hỏi Trường sinh ca ca Có ngoại hiểu là đạo tổ hả Trường sinh ca ca Tống Ly suy nghĩ đến đạo tổ trước kia Gọi là trường sinh tiên sư Lập tức là hiểu được Đạo tổ lại là của nữ nhân à chà, chà. tư thái của hắn lúc này Lại càng thêm cung kính nói à, à, Đúng rồi Ngài ấy chính là đạo tổ à, Là thần bảo hộ của đại cả chúng ta Là tồn tại cường đại nhất trên hạ này Sau này các người cứ an tâm ở lại đây Có thể giới thiệu cho ta Một chút tình huống của các người hay là không à, Để cho ta cũng dễ dàng trợ giúp cho các ngươi Ta sẽ khoái người Đi trên đảo để tù kiến lầu khát ngạc Mộ huyện cương hít xong một hơi, không có dấu dím lây lịch của mộ gia. Tống ly nghe xong, càng thêm là chấn kinh. Thần cổ đại lục, mộ gia, lên trên biển mấy chục năm rồi, trăm vạn người, lão đầu này lại là cao thủ động tiên cảnh à? <cười> à? Xin hỏi, mộ gia làm sao qua được vậy? Tống ly lại thân trọng hỏi. Đội tàu khổng lồ như thế nếu tới gần thiên hải, khẳng định trước đó sẽ là bị phát giác, hắn cũng sẽ nhận được tin tức. Nhưng trên thực tế, Không có một chút tình báo nào. Hắn không hỏi còn tốt. Hỏi một chút. Mộ huyền cương là cường giả động thiên. Đã không kịp được. Trực tiếp thất thấu rồi. Là đạo đổ. Ngài ấy rửa rửa rửa. Không có thể tử trường. Nâng lên trọn một cái biển luôn. Mang theo mẫu gia tới đây. Người có tên hay không. Toàn bộ bụng biển đó. Bị đạo tổ thu vào trong lòng bàn tay luôn. Mộ huyền cương lời kéo tay của Tống Ly kích động nói. Hắn thật sự là quá khiếp sợ. Cần là có chỗ phát tiếc cảm xúc. Tống Ly thì nghe xong tê giải cả người Hắn không dám phủ nhận Bởi vì hắn xác thật nhìn thấy mộ gia trống rộng xuất hiện ngay chuyện như thế Đạo tổ ở đâu là tiên nhân Sẽ không thật sự là đại đạo chi tổ Tiên thần điều vị cực cao chứ hả Mà mộ huyền cương cũng đã vô tình Mở ra cái miệng nhiều chuyện của Tống Ly Hắn lúc này nhìn không được Nói về đủ loại sự tích truyền kiệt của đạo tổ Rãi đầu thành binh Dời núi hồ Hoàng hoáng vũ khởi tử hồi sinh Nắm biển xạ nhật à, Còn nhiều nữa Tống Ly thuộc như là trong lòng bàn tay, mộ huyền cương mộ liên lạc cũng bị hấp dẫn. Tử tế nghe nói, hình ảnh của Khương Trường Sinh trong lòng của bộ họ càng ngày càng cao lớn. Mộ liên lạc nghe rất lâu, nhìn không được hỏi. Vì sao đạo tổ lại bảo hộ đại cảnh như thế? hắn giả đại cảnh có quan hệ như thế nào? Tống Ly là cười nói. <cười> Người đây cũng không biết rồi. Cảnh Thái Tông của đại cảnh chính là đệ tử thân trình của đạo tổ. Nếu không phải có đạo tổ duy trì, Ai cần bây giờ nói không chừng nó bị Vương Triệu khắc chiếm đoạt, cho nên trong lòng người có đại cảnh, đều với của Đậu Tổ còn cao hơn cả thiên tử cả. Nói lời này đúng là có chút phạm thượng ạ, nhưng mà cần nhắc đến đối phương là nữ nhân của Đậu Tổ, hắn dẫn nhân cơ hội này vỗ mồm ngựa một cái. Cảnh Thái Tông, mẫu lên lạc lẫm bẩm không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ở một bên khác thì Khương Trực Sinh lại nói có chuyện mộ gia gia nhập cho Khương Trực nghe, Khương Trực đương nhiên là cực kỳ cao hứng quyết định chờ mẫu gia thu xếp tốt sẽ tự mình triệu kiến bầu hình cơn. Đại cảnh sắp đi tới Thái Hoang rồi, trước đó hấp dẫn được càng nhiều võ giả là càng tốt. Hàng thậm chí còn nghĩ là muốn lo cáo Phụng Thiên Hoàng Triều nhưng bị Khương Trực sinh từ chối, cũng nhắc nhở hắn, việc này nếu để cho quá nhiều thế lực biết được, ngược lại sẽ dẫn tới nguy hiểm. Đại cảnh còn đang ở bên trong quá trình trụ bị, tận khả năng tập trung tất cả tài nguyên, nhân thủ ở hai ngoại trở về. Thiên Hải cùng với Đông Châu cũng sẽ là không hề động, Bởi vì Khương Trường Sinh chuẩn bị đem hai cái địa phương này cùng một chỗ dời đi. Hai địa phương này rất có nhiều hương hỏa tín độ. Thuộc về đại cảnh, tự nhiên cũng là phải cùng một chỗ về đi. Còn về tín độ địa phương khác, hắn bất lực. Chỉ có thể là tình cờ giúp đỡ một vài người trong số bọn hắn. Bản thân bọn hắn, cách Long Mạch Đại Lục cũng quá là xa xôi. Cho nên là Long Mạch Đại Lục đi chỗ nào cũng không có ảnh hưởng tới bọn hắn cả. Mấy ngày sau, một lưu lạc đi vào trước sân môn của Long Khởi Quang... Toàn thân của nàng áo trắng Cộng theo một cái thanh tù thiên kiếm khi chất sức trận Như là tiên tử hạ phàm hấp dẫn không ít gờ chú ý Nàng cũng đang thưởng thức phong cảnh của Long khởi quan Thanh Nhi đi đến trước mặt của nàng nói Ngươi chính là mộ linh lạc hả? đậu tổ bảo ta Đến tiếp đón ngươi Mộ linh lạc cực đầu Đi theo Thanh Nhi rời khỏi Một đường không nói chuyện gì Hai người tới trong đình viện của Long khởi sân Thanh Nhi đưa tay ra hiệu Sau đó quay ngồi rời đi mẫu linh lạ Một cái tiếng kinh hồ quen thuộc truyền đến, Mộ Linh Lạc định thần nhìn lại phát hiện là Lâm Hậu Thiên. Mặc dù nàng đã sớm biết Khương Trường Sinh chưa chấp Lâm Hậu Thiên, nhưng khi gặp lại Lâm Hậu Thiên vẫn còn có chút cảm giác cảnh còn người mất. Những người khác dồn dập mở mắt nhìn về phía Mộ Linh Lạc trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Khương Trường Sinh ngồi ở dưới tàng cây của Địa Linh Thụ vẫy tay chào nàng, Mộ Linh Lạc thấy thế bước nhanh tiến đến trước mặt của hắn. tôi giới thiệu cho mọi người một chút, gọi là Mộ Linh Lạc, cũng đến từ thần cổ đại lục." Vì sao đối đải với nàng cũng giống như đối đải với ta à Lời của Khương trực sinh để cho mọi người kinh ngạc. Không phải là có ý nghĩa tương đương nói cho mọi người biết rằng Mậu Lê Lạc chính là nữ chủ nhân của Long Khởi Sơn, là minor của Khương trực sinh sau. Bạch Kỳ lúc này gấp. Thật vất quả mới sống qua được một thời của Hoa Kiếm Tâm. Làm sao đột nhiên lại tốt ra thêm một cái nữ tử nữa rồi. Nó lúc này vội vàng hỏi. Chủ nhân à, nàng có lời lịch là ra làm sao? Cơ võ quân cũng chăm chú nhìn Mậu Lê Lạc quan sát tỉ s rực rỡ ánh mắt của nàng thay đổi. Nàng có thể nhìn ra được Mộ Liên Lạc không tầm thường, trên người có một cổ khí thế lăng lệ khó mà miêu tả, nhất là cái thanh thạch kiếm Mộ Liên Lạc cổng sau lưng kia, cực kỳ không đơn giản. Khương Tử xin nói: "Vậy sao ngươi sẽ rõ?" Mộ Liên Lạc thoải mái hào phóng, tự giới thiệu đại khái nó một lần tình huống của một gia. Lâm Hạo Thiên là nhìn nàng chầm chậm nói: "Ngươi lại mạnh lên rồi, không nghĩ tới ta gặp nhiều cơ duyên như vậy, đều không thể kéo vào khoảng cách với ngươi." Không hổ là thiên tài cùng thế hệ duy nhất có thể đánh bại ta Nghe vậy ánh mắt của tất cả mọi người Nhìn về phía mộ linh lạc đều thay đổi từ chức của Lâm Hậu Thiên này Yêu nghiệt ra làm sao Bọn hắn rất rõ ràng Thậm chí là con để cho dịp tầm địch Dương chu hoài nghi nhân sinh Không nghĩ tới Lâm Hậu Thiên Còn bại bởi cái người đồng lỡ Cơ võ quân lúc này mở miệng nói Trên người của ngươi Có thượng cổ võ đế truyền thừa Không kém đến Lâm Hậu Thiên Xin hỏi là cái vị thượng cổ võ đế nào Một liên lạc lúc này nhìn về phía của Khương Trường Sinh Thấy hắn gật đồng mới đáp Tù thiên võ đế Mọi người đều động dung Bỗng nhiên nghĩ đến trước đó đạo tổ từng hỏi thăm qua tù thiên võ đế Nguyên lai like là bởi vì cái nặng này Diệp tâm địch khó chịu Hắn trước kia dùng thượng cổ võ đậu Làm vinh hạnh của mình Nhưng hiện nay ở trong sân vườn này Có nhiều thêm hai cái vị tiếp nhận truyền thượng của võ đế Từ thượng cổ Hắn cảm giác tràn ngập áp lực Cảm thấy bản thân của mình sắp không theo kịp bộ pháp của người khác rồi Cứ tiếp tục như vậy nữa, về sao nhất định còn sẽ xuất hiện càng nhiều thiên tài. Hắn nhất định phải càng nỗ lực hơn mới được. Một linh lạc bắt đầu nói chuyện phím với mọi người, bất hóa nàng chú ý nhất vẫn là Khương Tiễn. Chẳng qua là ánh mắt của nàng không có nhìn chậm chậm Khương Tiễn mà thôi. Khương Tiễn và Khương Trường Sinh có dung mạo thật là giống nhau à. Nàng đã biết được hoàn thất đại cảnh đều là họ Khương, mà nàng là người duy nhất biết được tên thật của Khương Trường Sinh. Nguyên lai, like, đại cảnh là hậu nhân của trường sinh ca ca. Một lạc trước kia đã biết Khương Trường Sinh có thể tử, bất quá bởi vì đối phương đã chết. Nàng đương nhiên sẽ không so đo. Bây giờ nhìn thấy Khương Tiễn, chẳng biết tại sao là nàng lại không sinh ra nổi cảm giác ghen tuôn, lại có cảm giác thân cận không hiểu rõ. Phản phất như nhìn thấy người của mụ gia vậy. Cũng đừng có nói tên của ta ra ngoài, đây chính là bí mật của hẳn thức đại cảnh à. Thanh âm của Khương Trường Sinh lúc này truyền vào trong tay của mụ lạc, dùng truyền âm chi thật cũng chỉ của một mình nàng có thể nghe được. Mụ linh lạc không có gật đầu, vẫn như cũ tự nhiên nói chuyện phím với tất cả mọi người. Cứ như vậy, mụ linh lạc ở vào bên trong đình viện. Lòng khởi Sơn thì rất lớn, phòng ngủ của những người khác đều ở bên trong những cái đình viện khác. Chẳng qua, ngày thường thì bọn hắn có thói quen đi vào trước phòng của đạo tổ liên công. Một là có thể thỉnh thoảng thỉnh giáo đạo tổ. Hai là, cái lúc đạo tổ liên công có thể dẫn ra võ đạo linh khí. Khiến cho cái mảnh đình viện này có võ đạo linh khí rất là nồng nặng. Mộ gia đã đi đến rồi, tiếp theo chính là chờ đợi thời điểm di chuyển mà thôi. Thái Hòa thứ 13 Tân Sưng vừa qua khỏi, Khương Triệt báo phỏng Khương Trực Sinh, tuyên bố đại cảnh đã chuẩn bị kỹ càng. Khương Trực Sinh đứng về nói, Vậy thì lên đường thôi, chờ gì nữa. Mọi người theo đó đứng dậy, khẩn trương mà mong đợi nhìn về phía Khương Trực Sinh. Khương Triệt cũng rất tò mò, đạo tổ nệ muốn làm như thế nào. Khương Trực Sinh bay lên, cũng không hề rời khỏi đình viện, chẳng qua là kế cách xa mặt đất một trượng. Hắn tĩnh tọa ở giữa không trung, tay phải vươn ra ngón trỏ cùng với ngón giữa, hai ngón tay khép lại đặt ở trước mặt. Nhìn thấy tư thái như vậy, mọi người càng căng thẳng. Đạo Tổ rốt cuộc muốn làm như thế nào? Ánh mắt của cương trực Sinh ngương tụ, thần niệm dùng tốc độ cực nhanh bao trầm toàn bộ đại lục. Thí trưởng thần thông cải thiên hoang địa. Trong chốc lát, toàn bộ đại lục bắt đầu lung lay mãnh liệt. Sở dĩ lung lai chính là bởi vì đại lục đã biến thành một cái hòn đảo lớn bảy nước biển dâng lên. Đại tự tại thác hải thuật, long mạch đại lục biến thành một cái hòn đảo lớn, mà thế thụ ở dưới đáy của hòn đảo lớn này cũng không có bạo lộ ra ngoài. Bầu trời cũng bắt đầu giời đảo, nhưng trên thực tế là do long mạch đại lục đang chạy tới phương bắc tốc độ cực nhanh, nhấc lên kinh đầu hải lãng. Từ người ở trên từng cái vương triều thông bộ đại lục đều bị hù dọa, tất cả bọn hắn đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Hứng của biển mây thì đang nhanh chóng bay ngược về phía nam, thiên tượng như vậy từ xưa đến nay chưa hề có, sao không khiến cho người ta hoảng hút được chứ? Mà bách tính cùng với võ giả ở vùng duyên hải thì thấy ở mặt biển phương xa bay lên những cái bọt nước như là lạch trời trân trời gốc biển, dị thường là hùng vĩ. Một đường hướng về phương bắc, cũng là gặp không ít thế lực yêu tộc, ngay cả vận triều đều có mấy cái, sóng biển kéo lấy long mạch đại lục cực tốc tiến lên, nước biển văng đường né tránh một cái tào hải đảo, cũng không có đả thương sinh linh vô tội gì không biết rồi, tiêu hao lớn như vậy. Khương Trường Sinh âm thầm kinh hãi vẫy cái linh hồn, nhưng trên mặt của bình tĩnh như nước. Nhiều người nhìn như vậy, mình không thể đọc ra. Quá, cái này không phải toàn bộ đại lục đều đang di động đó chứ hả? Ừ, học có thể trợn trợn được, không đúng, đây là tiên thần rồi. Ở, đúng là đang di động, năng lực như vậy, chỉ sợ Bồ Đề cổ cũng chỉ là đến thế là cùng. Ta lúc ở Tấn Triều cũng chưa từng nghe nói qua năng lực như thế. Mọi người liên tục kinh ngạc dị luận, diệp tâm đích còn bay tới trên bầu trời để mà thăm dò tình huống. Khương Triệt lúc này thì lập tức xuống núi, chiếu cáo thiên hạ, để cho người trong thiên hạ chớ là hoảng sợ. Mộ Liên Lạc ở cách gần, nhìn Khương Trường Sinh thi triển thần thông, trong ánh mắt tràn đầy với sùng bái. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại, chân chú vào thao túng đại từ tại thác hay thực. Cả một cái đại lục đang dựa vào sóng biển mà tiến lên, hung vĩ bực nào, để cho võ giả dọc đường nhìn thấy, cảm giác bản thân đang chim ngưỡng thần tích. Bội vàng quỳ xuống của chào thần linh Một bên khác Các thế lực xung quanh Long Mạch Đại Lục Cũng nhận được tin tức Long Mạch Đại Lục dời đi rồi Bất quá Khương Triệt đã sớm an bài tốt Để người phụ trách thiên hải Đông Châu kiên nhẫn chờ đợi Đại cảnh sẽ không vứt bỏ Bất kỳ một người nào Thời gian nhanh chóng trôi qua Khương Trực Sinh không thể không hấp thu Linh khí từ bên trong đạo giới Đưa vào bên trong đạo quả Đạo quả lại tự động chuyển hóa nó thành linh lực Trợ giúp cho linh lực của hắn liên tục không ngờ. Tốc độ di chuyển của Long Mạch Đại Lục Một mực duy trì ở tốc độ cao nhất Không có giảm đi tốc độ So với cường giả động thiên cảnh phi hành hết tốc lực Không biết là nhanh hơn biết bao nhiêu lần Cơ bộ quân cảm nhận được Cái loại tốc độ phi hành như thế này Nàng đều trầm mặt không nói gì Mà tin tức đạo tổ dẫn đầu Long Mạch Đại Lục Thật sự rời xa khỏi đầy loạn yêu tộc truyền ra Kinh thệ sôi trạo Võ phong càng là phi thường nấu nhật Đón chừng giá trị hương quả sẽ là tăng vọt Qua hơn thời gian cỡ nửa tháng Long mạch đại lục cuối cùng cũng là đi đến được Thái Hoang. Khương Trừ Sinh để cho long mạch đại lục dựa vào bên bờ biển, lại tiêu triển thần thông cải thiên hoáng địa, để cho dưới đáy của long mạch đại lục dung hợp cùng với mặt đất của Thái Hoàng Cơ hội trong nháy mắt, long mạch đại lục đã trở thành một bộ phận duyên hải của Thái Hoang rồi. Thiên địa bình tĩnh, Khương Trừ Sinh ngồi xuống bắt đầu luyện cao khôi phục. Những người khác không dám đánh nhiễu, đám người Cơ vỗ Quân, Diệp Tâm Địch cực kỳ là cảm thấy hứng thú với Thái Hoang, dồn dập bay ra ngoài xem xét. Đại cảnh thì ở vào phía nam của đại lục mà các vương triều khác thì cách Thái Hoang là gần nhất, mà gần nhất thì chính là Đại Tề. Cương thổ Đại Tề đã quốc trưng đến Hải Ngoại, kết quả lần này làm cho danh sơn của bọn hắn bị thất đức lòng người bàn hoàng. Ngay tại điểm Đại Tề đang bối rối, đại cảnh phái thần đến gặp mặt Thiên tử. Khứa Đường Sinh cũng không sợ các vương triều khác mang đến việc thối dị. Hải Hoang nguy hiểm trùng trùng điệp ra sao, nếu bọn hắn thật đúng phải hung thú, không có động thiên cảnh, căn bản là không làm được cái gì. Về phần bọn hắn đi mật báo vậy là càng không có khả năng. Thái Hoàng cách xa thiên hải xa xo cỡ nào, mà bọn hắn còn không biết là cái hướng đi nữa. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày, Khương Trường Sinh trở về, dời cả thiên hải đi. Vẫn là như cũ cải thiên hoáng địa, cộng thêm đại tử tại Thác Hải Thực. Lần nữa nghỉ ngơi thêm hai ngày, hắn tiếp tục dời đi Đông Châu. Đến tận đây, tất cả cương thủ của đại cảnh đều đã đi vào bên Thái Hoàng. Khương Trực Sinh ngồi ở bên dưới của Địa Linh Thụ bắt đầu tính toán liên công. Về phần toàn bộ thiên hạ lúc này đều là cực kỳ náo nhiệt cùng với sôi trào. Thánh địa đại cảnh truyền khắp thiên hạ trong đó bao gồm cả miêu tả là đại khái vực Thái Hoang. Trong lúc nhất thời, Các điều thiên hạ cũng đang thảo luận việc này. Có người ca tụng đạo tổ công đức vô lượng, cũng có người nghi ngờ đạo tổ là muốn mua hại vực trời khác. Nhưng chuyện thiên hạ Khương Trực Sinh lời quản giao cho Khương Trực Linh Tốn, hắn sẽ tốt xử lý mang theo thiên linh ngự thân trạc thiên ô nhất tộc cũng không cách nào tri sát được Khương Trường Sinh hắn cuối cùng cũng có thể an tâm luyện công chỉ chờ đợi đầu phá Khương Triệt bắt đầu trắng trận điều động quân đội dò sát Thái hoang thu thập các loại tài nguyên thực lực của đại cảnh thuộc về cấp độ cao nhất của lông mạch đại lục căn bản không lo lắng bị tạo kích đại cảnh thậm chí có khả năng lợi dụng cả tiền tệ, tài nguyên, điều động các vương triều khác làm sức lao động cho mình trợ giúp bản thân trưởng thành Có hoa Long phủ, huyền không đảo, thiên hải, mộ gia Và các thế lực có cường giả động thiên cảnh khác Các vương triều khác Tốn hao thời gian mấy trăm năm Mới có thể đuổi theo kịp đại cảnh Chỉ sợ ở bên trong tương lai không xa Sẽ bị đại cảnh từng bước xâm chiếm mà thống nhất Thoán chóp mắt Đã gần đến cuối năm Lúc này ở bên trên vách đá Vị năm tử áo bào trắng được cơ bổ quân xưng là bạch tôn đứng về hỏi Lòng mạch đại lục biến mất Ngày cả thiên hải đông châu cũng không thấy đâu nữa à Nam tử mặt nạ bạch cốt trầm giọng nói Không sai, sát thật là không thấy luôn tay của hắn đều đang run đẩy Trong lòng rất rõ ràng, cực kỳ là không bình tĩnh Đại lục trang biến, chẳng lẽ bị ưu đánh, đánh chìm rồi Không đúng, nếu thật xuất hiện tình huống như vậy Đạo tủ tất nhiên sẽ ra tay Tình hình chiến đấu tất nhiên sẽ kinh động cả thiên địa Hả có thể là không có nửa điểm tin thức nào Bạch Tôn lúc này nhú mày nói một mình Hắn rất là khó hiểu Năm tử mặt nạ bạch cốt dương mắt nói, Ờ, ruột hạ có nghe được một cái tên đồn? Ánh mắt của bạch tôn trung linh trầm giọng nói, Nói đi, gì sao lại ấp ấp uống gì hả? Nam tử mặt nạ bạch cốt cắn ràng nói, ừ, Cái này, ruột hạ nghe nói có người nhìn thấy, Lông mạch đại lục thừa sống đi về hướng bắc Không chỉ là lông mạch đại lục đâu, Đồng Châu cũng là như thế nữa. Nói bậy cái gì, đây chính là đại lục, Cũng không phải là hải đảo à? Có thể là đạo tổ biến chúng nó thành hải đảo thì sao? Bạch Tôn yên lặng, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng trước mắt chỉ có manh mối như thế này, có thể là sự thật. Nam tử mặt nạ lại cắn răng nói, Đồng chủ à, chúng ta vừa đưa thiên môn đến đó, kết quả đại cảnh tan biến rồi, phải làm sao mới ổn đây? Đây chính là thánh vật của thánh triệu à? Bạch Tôn trầm giọng nói, Phải người đi phiến hải vật kia nhìn một chút, nhìn xem đá biển có còn hài cốt của người đại cảnh hay là không? Nếu như là không có, vậy thì phái người đi dọc lên phía Bắc điều tra đi. Ừ, Nam tử mặc nạm cốt đứng dậy tăng biến tài chủ, Bạch Tung thì hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Thái Dương ở phương xa, thấp giọng nói: "Đậu Đỗ, người đến cùng là muốn làm cái gì? Ngươi lại đi nơi nào rồi?" Long mạch đại lục, thiên hải, đông châu biến mất, dẫn tới từng có vùng biển ở xung quanh lòng người bàn hoàng. Văn võ của đại tài ở hải ngoại thì bắt đầu tìm kiếm đại tài ở khắp nơi. Con mẹ nó, tự nhiên mất nước à? Phùng Thế Hoàng triệu. thiên tử Lý Nhai xem xong mật tính cho mày. Lão thần đứng ở bên cạnh hắn mở miệng. Bởi hả, việc này nhất định phải cẩn thận, có lẽ chính là yêu tộc ra tay. Trước đó không lâu, bởi đại yêu thánh của yêu tộc phá giữ lòng mạch, có lẽ đã cảnh bởi vì vậy mà sụp đổ rồi, hoặc là bị yêu thánh tập kích. Mặc kể là như thế nào, yêu quả đã tập kết rồi, Phụng Thiên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Lý nhầy lại nghĩ đến đạo tổ, luôn cảm thấy đại cảnh không có khả năng, cứ như vậy mà diệt vong. Nhưng mà Phụng Thiên không có khả năng đi tìm đại cảnh, chỉ có thể nghĩ biện pháp để mà tự vệ. Đáng giận, thời gian quá ngắn, khí vận vọ đạo của Trấm mặc dù đã được phổ cập, nhưng vẫn rất cần thời gian à. Lý nhầy xét chặt mật tính trong tay, cảm nhận được áp lực lớn, trước nay chưa từng có. Vừa nghĩ đến thực lực của yêu thánh là đáng sợ tới cỡ nào, hắn đã cảm thấy huyếu dụng rồi. Hắn đột nhiên suy nghĩ tới một chuyện. Nếu như lông mạch đại lục cũng không phải là bị yêu thánh đánh cho chìm. Mà đây chính là chuyện do đạo tổ làm ra. Đạo tổ ở trong lòng của hắn chính là tiên thần. Nếu là tiên thần, đó chính là không gì không thể làm được à. truyền ý chỉ của Trẩm để cho các thành thiên hạ xây dựng tượng đá cho đạo tổ, để cho công dân Phụng Thiên Cung Phụng Nga. À không, triệu tâm quần thần, Trẩm sẽ tự mình tuyên chỉ. Lý nhai trầm giọng nói, sau đó đứng dậy, hắn sợ có người qua lo tức trách cho xong, cho nên chuẩn bị tự mình nói rõ chuyện này. Lão thần cứ ngẩn người, muốn nói lại thôi. Nghĩ đến đủ cái loại sự tích trước kia có đạo tổ, hắn lập tức hiểu rõ ý của tuyên tử. Chẳng qua là, nếu làm như vậy thì thật sẽ được đạo tổ bảo hộ hay sao? Thái Hòa năm thứ 14, trải qua hơn nửa năm tiên triền, người trong thiên hạ khắp Long mạch Đại Lục đã biết đến Thái Hoang cùng với tồn tại nguy hiểm của nó. Có người khủng hoảng, có người không tin, nhưng cuối cùng đều phải chấp nhận sự thật là Long Mạch Đại lục đã đi vào bên trong Thái Hoang. Tháng 4, Khương Triệt vẫn chắc sự vô các nơi sông xôi bắt đầu tổ chức cho Thần Thiên quân trước đi khai thác Thái Hoang. Không chỉ có Triều đình, Võ Lâm Thiên Hạ đều nhức lên trào thăm dò. Bởi vì có người phát hiện ra linh chi vạn năm ở đây, mà mới ở biên cảnh đã gặp phải rồi, tin tức này truyền ra, người trong thiên hạ bắt đầu điên cuồng. Liền ngay cả Long Khải Oan cũng là nhân không được điều động đại tử tiến hành thăm dò. Khước được sinh không có ngăn cản. Long đại lục cách khu vực hung thú chuyển động cực kỳ xa xôi. Trước đây ít năm, võ giả hết sức là khó gặp được cái bầy hung thú mạnh mẽ nào, cho dù là gặp phải, đó cũng là nhân quả của bản thân. Nếu đi vào thái hoàng, không sớm thì muộn cũng sẽ đối mặt với hết thảy tột tại bên trên thái hoàng. Trong lúc này, ít nhất sẽ không có lục đục với nhau, các phương phương triều cũng là uy hiếp không được các bầy hung thú. Khương trường sinh từng bỏ ra nửa ngày nhìn trầm Thái hoang bao trầm một cái phạm vi vô cùng bát ngát, căn bản không nhìn thấy tung tích của nhân tộc khác, cũng không nhìn thấy thế lực yêu tộc gì. Hùng thú đa phần đều sống theo tộc lộ của mình, trải qua sinh hoạt như là giả thú, chẳng qua là chúng nó càng thêm cường đại hơn mà thôi. Nhân tộc của Long Mạch Đại Lục, thế nhưng là nhân tộc duy nhất ở bên trên Thái Hoàng. Phạm vi mà Khương trường sinh theo dõi, đều đã đi đến cái trình độ trước đó nhìn trầm vô tận Hải Dương. Mặt đất bát ngát bầu là như thế Căn bản không có một vết chân người Hắn cũng nhìn thấy một chút cử thú Cực kỳ khủng bố Có thể hình còn muốn khoa trương hơn cả Là mấy cái tên yêu thánh Cho hắn đột phá đạo pháp tự nhiên công Từ thứ 9 Hắn sẽ chuẩn bị ra ngoài bổ sung sân hải kinh Hiện tại thì lấy liện công làm chủ Một ngày này cơ bổ quân Lâm Hậu Thiên dịp thẩm địch Khương Tiễn Bình An kiếm thần Đều muốn đi đến Thái Hoàng để mà dạo chơi 6 người hợp lại Khương Trường Sinh cũng là yên lòng Cho nên đồng ý Trong bệnh viện chỉ còn lại có mụ linh lạc Hắn cùng với Bạch Kỳ Hoàng Thiên, Hắc Thiên Mụ linh lạc thật vất vả nhìn thấy Khương Trường Sinh Bỏ không được rời đi Bạch Kỳ thì muốn nhìn chầm chầm nàng Không muốn bị thất sủng Hoàng Thiên và Hát Thiên cũng muốn ra ngoài Nhưng Khương Trường Sinh lo lắng huyết mạch của bọn nó Sẽ khiến cho hung thú chú ý Dù sao hai cái đứa này là tư chất có thể Nằm ở bên trên Sơn hải kinh Mụ linh lạc ở bên cạnh Khương Trường Sinh Sống vai tỉnh tọa cùng nhau công Cảm thụ được nàng ở bên cạnh Khương trường Sinh phản phức như vậy tới hơn 100 năm trước. Bởi quả khi đó hoa kiếm tâm cũng không có thích liện công, càng yêu thích là chiếu cố cho cháu trai của mình. Bạch Kỳ lúc này tiếng lời gần, liếm liếm tay của Khương Trực Sinh hỏi. Chủ nhân à, ngài không có hân thú, đối với Thái hoang này hả? Khương Trực Sinh đang nhắm mắt, nói. Ta đã nhìn qua phong cảnh của Thái hoang rồi, cần gì là đi một chuyến chưa? Con ngư của Bạch Kỳ đảo một vòng hởi chủ nhân à lúc nào có thể để cho ta huyết mạch cũng thay đổi tự nhiên Bạch Long vậy những người khác không có ở đây ngài có thể tiết lộ cho ta một chút không hả chưa có tới thời điểm đâu Khương Trường Sinh nói bốn cái chữ này để cho Bạch Kỳ mở cờ trong bụng chỉ cần không phải là trực tiếp từ chối nó là câu hướng đòi nó đã chờ đợi nhiều năm như vậy cũng không sợ chờ thêm một đoạn thời gian một linh lạc mở to mắt tò mỏi huyết mạch thế biến là cái gì Bạch Kỳ đắc ý cười nói À, trước đó chủ nhân nuôi một cái đầu rắn Sau này để cho nó biến thành chân lông Đây là chuyện có thật Người có thể xuống núi hơi thăm một chút Người kinh thành đều nhìn thấy qua Hoàng thiên hát thiên lúc này chạy tới Tiếp theo ồn ào Chúng nó cũng muốn thay đổi huyết mạch Mặc dù chúng nó có tư chất bất phạm Nhưng mà nhìn bề ngoài lại không khác gì mèo nhà cả Nhất là Hoàng thiên Nó luôn có cảm giác mình không đủ bá khí Khương trường sinh không có tiếp tục lên tiếng Bạch kỳ thì tức giận Bắt đầu là đập hai con yêu miêu Định viện trong lúc nhất thời trở nên ạ mỹ. Mộ linh lạc nhìn một màn này buồn cười. Nàng nói khả. Trường sinh ca ca nè. <cười> cuộc sống như vậy cũng rất không tội. Có thể an tâm liện công. Cũng sẽ không bị buồn mà chết. Trọng yếu nhất là còn có người làm bạn. Khương trường sinh lộ ra mỉm cười. Chỉ cần nàng có thể thích ứng cuộc sống bây giờ liền thốt. Tập tục thăm dò thái hoang này cũng sẽ kéo dài thật là lâu. Dựa theo là giải thích con game kiếp trước của hắn. Thì cái này cứ gọi là khai hoang đi. Khai hoàng đấu chí là đất đất đỏ à. Thời gian ngắn, khó mà yên tĩnh. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 64 của bộ truyện Dịch kỳ Trừ Sinh Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 65 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa ơn các đầu rất nhiều. Xin đặc biệt và xin hẹn gặp lại.